các bạn đang nghe tại đọc truyện họ nói như vậy chắc là đức rộng quỷ thần kinh tức là người có đức độ nhiều đó thì đến độ quỷ thần cũng phải tránh má tôi nói là không có thấy gì hết nói gì thôi chẳng có đúng tại má tôi nói có lần thấy có một người già già đen thui đen thủi à đứng ở đầu giường gọi tên của má má thấy nhưng mà má không có sợ Chỉ có ông bác tôi thì thỉnh thoảng bị cái thằng chà già đó nó đẻ. Chỉ vậy thôi. Cho đến khi gia đình ông thầy ba về thì đông quá, vui quá. Cho nên mấy đứa con ông thầy ba thường hay tổ chức chơi cầu cơ. Cái cơ đó làm bằng cái miếng gián hòm, gọt đẽo thành hình trái tim. Cái bàn cơ thì làm bằng một cái miếng giấy cạc tông cứng. Trên đó có viết 24 chữ cái A bờ cờ giờ đờ giết đủ hết hai mươi bốn và nó có mười con số từ một tới mười ở hai bên là viết một bên là ma quỷ còn một bên là giết thánh thần ban đầu cầu cơ Giang vái mời lên cúng trà bánh chơi riết rồi bắt giềng chẳng dặn tối nào cũng bày cơ ra chơi rồi cầu đến một lúc nào đó thì có người lên cơ mới cho biết cái căn nhà này nè chủ là một người già già tên là hổ Mách. cái người này bán giải và cho vay lấy lãi ở chợ mỹ tho khi ông ta chết đi thì yểm người già già khác tên henryto giữ nhà này tên già già mà má tôi ngủ mơ mơ màng màng thấy nó đứng ở đầu giường gọi tên là henryto lúc cầu cơ hỏi nó tại sao không cho người khác ở Mà lại cho gia đình ba má tôi ở. Nó nói là ông bà này ở vui quá. Cho nên nó cho ở. Chứ nó không giống như những người khác nó không có thích. Tại vì nó có cái nhiệm vụ giữ gìn căn nhà này. Rồi mới hỏi nó tại sao nhát người ta chỉ vậy. Nó mới trả lời. Cõi âm cũng như cõi dương vậy. Cũng có yêu, cũng có ghét. Cũng thích phá phách người này người nọ cho nó vui. Rồi mới hỏi nó tại sao toàn là đè đàn ông không à. Mà không chịu đè đàn bà. Nó nói đè đàn bà là xấu lắm. Cái người nào mà nó không cho ở thì nó đuổi. Đuổi thẳng luôn. Nó cho lửa ra để mà sợ. Má tôi kể có một lần. Xây cơ cho đã rồi. Không biết gây gỗ sau đó. Thằng Paul. Nó mới lấy cái cơ. Nó đưa vô hán nó đó. Nó mới nói. Nè. Tao cho mày hửi giái tao nè. Thế là ngày hôm sau. Thằng Paul. Nó té xe đạp ngay cái cầu dán trước nhà là cái chỗ lót Mới dán ngang cái đường mương để chạy chạy vô trước cái cổng. Nó lọt xuống đường mương thúi quá Thì tối hôm đó khi cầu cơ Cơ lên mới hỏi thằng Phô Mày té có đau không Nó nói nó xô cho thằng Phô té lại Cho thằng Phô Ngửi cái mùi hôi thúi ở đường mương Tại vì thằng Phô đã cho nó <cười> Ngửi giái của thằng Phô Phải nói đêm nào cầu cơ thì Cũng cái thằng trà già đen này lên hết, cho nên chơi riết rồi không có chuyện gì để nói, nên chán, mọi người không có chơi nữa. Lúc đó tối nó kéo chân thằng phô, nó báo nó là có chuyện muốn nói, <cười> thế là mọi người thảy đem cơ ra để coi nó muốn nói cái gì. Có một lần thì gia đình bên thầy ba chơi chê chán rồi, nên biểu nó, thôi bây giờ mày mời thêm người lạ vô chơi, mà gọi người nữ thì càng tốt. Thằng cha và Henry Tô, mấy đứa nó mới đi mời một cô ở đâu đó, ở ngoài đường vô nhà chơi. Cô này tự xưng tên là Đào Kim Dung, nói chuyện rất lịch sử và tiếng Pháp lưu lót. Cô ấy cho biết là cổ đi kháng chiến rồi chết trận. Thằng vô nịnh đầm, mời cô ấy nhảy đầm. Thế là cái cơ, nó nhảy cả lóc ca lóc cốc ở trên bàn cơ. Rồi sau đó thằng vô nó trổ mọi dê, thì bị cô ấy sửa lưng cô yêu cầu phải nói chuyện cho đứng đắn một chút. Tới lui một vài lần qua cậu cơ thì cô ấy có nhờ gia đình thầy ba viết giùm cho chỗ cái cổ cái thư. Và thư đó viết bằng tiếng Pháp, có địa chỉ người nhận là Đào Kim Thanh, đang là sát Farm tức là là mụ ở Sa Đéc. Đại khái cái thư báo tin cho bà này biết là anh của cô ấy là Đào Kim Dương cũng đã tử trận phải nói thư cho ma viết mà rồi do ma nhờ gửi nên ông thầy ba biết rồi để đó không có gửi ít hôm sau thì cô ấy trở lại nhờ ân nhân giúp dùm.